Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh ngay đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 128 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 625 Siêu độ vong linh Người dịch vì anh vô tình Thẩm huynh Giang lưu đại sư này không nguyện ý Tiến đến trường An Thành Chúng ta phải làm sao bây giờ Mà người này tính tình bạo ngược Ngôn ngữ thô bỉ, xa vào hưởng lạc Nhìn thế nào cũng không giống Một cao tăng đắc đạo Sư phụ và viên quốc sư sợ rằng Nghe lời đồn đãi nên nhầm tưởng Người như vậy mời đi trường An Thành Lại có tác dụng gì chứ Giả thích trưởng lão vừa đi, luật hóa minh lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Vừa rồi Giang lưu đúng là không giống một vị cao tăng đắc đạo. Sau khi pháp hội diễn ra chúng ta quan sát kỹ một chút. Nếu như người này chỉ là một kẻ lười biến, lừa đời, lấy tiếng, chúng ta lại trở về trường an thành. Xin quốc công đại nhân và viên quốc sư tìm người khác thích hợp hơn. Thẩm lạc đối với Giang lưu đại sư cũng có chỗ hoài nghi. Luật hóa minh gật đầu đáp ứng. Hai người trong phòng khoanh chân ngồi, lặng lặng đợi. Rất nhanh đã đến buổi trưa. Tiếng chuông vang lên từ đằng xa truyền đến, vang lên ba lần. Thẩm lạc và lục hóa minh lập tức đứng dậy, đi vào quảng trường gần sơn môn Kim Sơn Tự. Hiện giờ trên quảng trường, khách hành hương ngồi đầy. Từng người mặc mũi tràn đầy thành tín nhìn về một cái đài cao làm bằng bạch ngọc ở chỗ sâu nhất trong quảng trường. Phía bên trên, Lại bị một gương bảo trướng che lên Chính là do thẩm lạc đưa đến Bỗng nhiên thẩm lạc cảm giác Có người chú ý Quay đầu nhìn qua Lại là mấy vợ giả mặt tăng bào tím Đứng bên ngoài đoàn người cách đó không xa Sắc mặt khó coi Nhìn chằm chằm bằng hắn Một người trong đó chính là Tuệ Minh Lại là những người kia Lục hóa Minh cũng chú ý Tới mấy người hư lạnh một tiếng Cũng đúng Hai chúng ta là tu sĩ lạ mặt xuất hiện tại trong chùa, bọn họ cảnh giác một chút cũng rất là bình thường. Ngồi xuống đi. Một hồi xem Giang Lưu Đại sư phải chăng thật sự có thực học. Thẩm Lạc mỉm cười, tìm một chỗ mà ngồi. Lục Hóa Minh cũng ngồi bên cạnh Thẩm Lạc, nhắm mắt yên lặng chờ đợi. Sau một lát, đám người trên quảng trường trên mặt lộ ra hưng phấn, phát ra một trận tiếng la. Giang Lưu Đại sư Hai người thẩm lạc ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại quảng trường phía trước, leo lên tòa đài cao. Mặc dù nơi này khoảng cách đài cao khá là xa, nhưng với thị lực của hai người đương nhiên có thể dễ dàng thấy rõ tình huống trên đài. Người kia nhìn phi thường tuổi nhỏ chỉ là đồng tử khoảng 11-12 tuổi, mì thanh một tú. Chỗ mì tâm còn có một đạo kim văn. Tuổi tác tuy nhỏ nhưng đã có một thân khí độ của cao tăng. Đồng tử mặc một bộ cà sa màu lửa đỏ, bên trên che kín kim văn, còn khảm nạm không ít bảo thạch chói mắt, dưới ánh mặt trời lập loè tỏa sáng. Thẩm lạc quan sát đồng tử tỉ mỉ, nhưng không có nhìn cà sa, ánh mắt rơi vào trước ngực nó, nơi đó treo một chuỗi Phật châu tứ đàn. Trên Phật châu linh khí sung túc, càng ẩn chứa từng trận Phật quan, thoạt nhìn là một kiện bảo vật. Đồng tử hướng xuống dưới. Rồi khẽ gật đầu, quay người đi vào trong bảo trướng. Hắn chính là Giang Lưu Đại Sư Ư. Tuổi tác quá là nhỏ đi. Lục Hóa Minh nhìn không được nói. Thẩm lạc đối với chuyện này cũng thấy rất là kinh ngạc. Trước đó, bọn hắn đi gặp Giang Lưu bị ngăn cách bởi một đạo cửa phòng. Vì biểu hiện sự cung kính, cũng không dám dùng thần thức dò xét. Dù hai người nghe thanh âm có vẻ non nớt, thế nhưng không nghĩ tới Giang Lưu lại là một đứa bé. Hai người các ngươi là lần đầu tiên đến Kim Sơn tự ư? Có chí không tại do tuổi lớn. Giang Lưu đại sư, mặc dù tuổi không lớn, nhưng tụi vì Phật pháp lại sâu không lường được. Các ngươi không hiểu thì đừng nên nói lung tung." Một lão giả khách hành hương, bất mãn trừng mắt nhìn Lục Hóa mình. "Lão trưởng thứ tội, chúng ta đúng là lần đầu tiên tới nơi này, cái gì cũng không hiểu, cũng không bất kính đối với Giang Lưu đại sư đâu." Thẩm Lạc chen vào cười nói Người, người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm Lão giả hài lòng gật đầu với Thẩm Lạc Lão trưởng dường như ngài đối với Giang Lưu Đại Sư rất là quen thuộc có phải đã tới Kim Sơn Tự rất là nhiều lần rồi Thẩm Lạc bắt chuyện với Lão giả để nghe ngóng chuyện của Giang Lưu Đại Sư Lục Hóa Minh thấy Thẩm Lạc thành thạo lôi kéo trò chuyện với Lão giả trong lòng không khỏi thở dài y quanh năm tại đại đường quan Phủ không phải đóng cửa tu luyện thì cũng là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ càng quét yêu ma giao thiệp với người khác đúng là không quá am hiểu đó là đương nhiên lão hán ta là người trần gia thôn gần kim sơn tự mỗi lần giang lưu đại sư giảng pháp ta đều sẽ tới nghe giang lưu đại sư là kim thiền tử chuyển thế phật pháp cao thâm lão hán lớn tuổi lúc đầu thường xuyên đau lưng nhức eo nhưng từ khi nghe tới giang lưu đại sư giảng pháp Eo không mỏi, cổng cũng không đau Thân thể so với trước kia đã khá hơn rất nhiều Khuôn mặt của lão giả hiện ra nét tôn sùng à, Lắng nghe giảng đạo đại sư giảng pháp Là còn có thể giúp cường thân kiện thể hay sao? Thân thể của thẩm lạc chấn động Đó là đương nhiên Không phải vậy, tại sao lại có rất là nhiều người tới đây nghe đại sư giảng pháp chứ? Lão giả ngạo nghệ nói Từ hồ người giảng Pháp chính là bản thân mình. Ánh mắt của thẩm lạc nháy lên, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Trong Phật Kinh chợt có ghi chép, Phật môn một chút đại năng cao tăng giảng Pháp hay bố thí đều có thể tiêu trừ bách tính ốm đau. Hắn tại trên một bản giả sử đã từng nhìn thấy các ghi chép như vậy. Nghe đồn ở phương Tây có thành thị nào nhiễm ôn dịch. Phật tổ thích Ca Mô Ni dọc đường tới nơi này. Tại đầu tường giảng Pháp một ngày cả thành không người nào uống thuốc mà đều khỏi bệnh giang lựu đại sư giảng pháp không chỉ có vậy người nhìn bên kia đi lão giả ra hiệu cho thẩm lạc nhìn về phía một bên khác của quảng trường thẩm lạc theo hướng chỉ dẫn mà nhìn một bên khác của quảng trường vậy mà đặt một chiếc quan tài bên cạnh có mấy người mặc tan phục đầu quấn khăn trắng đang ngồi sao lại có quan tài ở chỗ này hắn kinh ngạc hỏi Giang lưu đại sư giảng pháp không chỉ có thể phổ huệ thế nhân, mà còn có thể, thi... mà còn có thể siêu độ vong linh. Ta vừa mới nghe người ta nói, trong quan tài kia chính là một vị phụ nhân, bởi vì bị bà hung ác đuổi ra khỏi nhà, hoàn khuất mà nhảy sông. Người nhà sợ oán khí quá nặng, cho nên đưa tới kim sơn tự, mời giang lưu đại sư giảng pháp siêu độ. Chuyện như vậy thỉnh thoảng sẽ có, mặc kệ là vong linh trước khi chết mang bao nhiêu lớn oán hận. Đại sư đều có thể đưa nó siêu độ được. Lão giả tiếp tục ngạo nghệ nói. Thẩm lạc nhìn kỹ quan tài kia. Bên trên quả nhiên có từng ti, từng ti oán khí quấn quanh. Vừa vặn, liền nhìn xem tài nghệ của giang lưu đại sư. Trong lòng cô hắn nghĩ thầm. Giờ phút này trong bảo trướng trên đài cao của quảng trường vang lên âm thanh gõ mõ, Giang lưu đại sư bắt đầu giảng pháp. Phù tông cực vô vì lấy thiết vị Mà thánh nhân thành khả năng Bất tỉnh đại minh tà ơn lấy mở vận Mà thịnh suy hợp nó biến Là bạn cố tri hiểm dễ cùng nhau đẩy Để ý có bộ dạng Gặp thân cảm giác lẫn nhau Số có lập đi lặp lại Âm thanh rõ ràng dễ nghe từ trong bảo trướng truyền ra Mặc dù không lớn nhưng lại vang vọng toàn bộ quảng trường Thẩm lạc ngay từ đầu còn không kỹ gì Nhưng sau khi nghe thêm vài câu Sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc Chuyên chú lắng nghe Giang lưu đại sư giảng đạo Nội dung không có liên quan nhiều đến chuyện tu luyện Phần lớn là dạy bảo mọi người như thế nào Là minh tâm kiến tính Giải thoát cực khổ coi điều khi từng tiếng Phật âm lọt vào tai Lực lượng thần hồn trong đầu hắn trở nên bình tĩnh hơn Tâm tình thoải mái như được nước suối gột rửa Trở nên trong vắt không thấu Không vì chuyện giang lưu đại sư không chịu tới trường an thành mà sinh ra phiền não. Khúc mắt dần dần tiêu tan, khỏe miệng nhìn không được, lộ ra nét tươi cười. À, ta lại bị người khác ảnh hưởng tới tâm tình rồi. Thẩm lạc lập tức phát giác được dị dạng của bản thân mình ra sức ổn định tâm thần. Có điều, hắn lập tức liền minh bạch. Không phải do giang lưu thì triển thuật mề hoặc hay pháp thuật tâm thần gì, mà do người này giảng pháp. Dẫn động những suy nghĩ vui vẻ trong lòng của mỗi người Mà trên quảng trường Những người khác cũng là vậy Trên mặt đều hiện ra sự vui sướng Thành âm giảng đạo Tại quảng trường quanh quẩn Thiên địa linh khí gần đó Vậy mà bắt đầu lay động theo Chúng ngưng tụ thành từng đoá kim hoa bay xuống Những linh khí kim hoa này Đụng phải thân thể của mọi người bên dưới Lập tức dung nhập Đương nhiên Người bình thường không nhìn thấy linh khí Chỉ có người thân mang tu vi mới có thể nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt. Chương 626, Trụ trì hiện thân Lưỡi đầy kim liên hư không sinh huy Dạng lù đại sư giảng pháp, vậy mà có thể đạt tới loại cảnh giới này. Thẩm lạc nhìn thấy tình huống này, hai mắt không khỏi mở to để nhìn. Phải biết rằng chỉ có một ít đại năng cao tăng chân chính khi truyền đạo hay bố thí. Mới có thể xuất hiện loại tình cảnh ngay trước mắt này. Cái này xem ra là mắt chúng ta vụn về. Vị gian lưu đại sư này đúng là một việc cao tăng đắc đạo. Mặt của lục hóa minh cũng lộ ra ngạc nhiên, trong miệng lẩm bẩm. Thẩm lạc có chút không dám tin, chậm rãi gật đầu. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn về quan tài nơi xa. Oan khí chung quanh cũng đang cấp tốc phiêu tán. Một lát sau, âm khí chung quanh quan tài liền tiêu tán không còn. Một linh hồn nữ tử ao trắng từ trong quan tài chậm chậm thoát ra. Nó hướng về đài cao ở nơi xa, không người xá một cái. Sau đó từ từ tan biến, thân hình tiêu tán dung nhập vào hư không. Thẩm lạc nhìn thế cảnh này, tâm thần chấn động. Trong lúc nhất thời đối với giang lưu đại sư trên đài sinh ra khâm phục, càng thêm chuyên chú lắng nghe. Giang lưu đại sư giảng đạo vẫn còn tiếp tục, kéo dài đến gần nửa canh giờ mới kết thúc. Tất cả mọi người dưới đài vẫn còn say mê trong giảng pháp. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thẩm lạc cũng giống như vậy, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, mở to mắt. Sau khi thẩm lạc lắng nghe một trận giảng pháp, lại có thu hoạch không nhỏ. Những kim liên do linh khí ngừng tụ đối với hắn tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Thu hoạch lần này chủ yếu là về phương diện thần hồn. Thẩm lạc vừa mới tiến dai xuất khiếu kỳ mặc dù đã bế quan củng cố tu vi, thần hồn vẫn có chút sao động. nhưng sau khi lắng nghe giảng pháp, thần hồn của hắn đã trở nên trầm ổn, giảm bớt đi hơn nửa năm khổ tu. giảng pháp kết thúc, giang lưu đại sư lập tức từ trong bảo trướng đi ra, cũng không nhìn đám người phía dưới mà quay đầu trở về trong chùa. không ít tăng nhân kim sơn tự vội vàng đi theo giang lưu, đường thích trưởng lão cũng ở bên trong, mặt mũi đầy vẻ lấy lòng đang nói gì với giang lưu lúc này mọi người dưới đài mới hoàn hồn thì nhau lễ bái đáp tại gian lưu ở phía xa. chư vị thế chủ kiêm thiền pháp hội đã xong, còn xin chư vị đến hương tích đường hưởng thụ cơm chay. một vị tăng nhân leo lên đài cao, hai tay chắp tay trước ngực. Hướng về đám người thì lễ một cái, cao giọng nói. Đám người bên dưới nghe, lần lượt đứng dậy, bước vào một tòa đại sảnh trong chùa. Giang lưu đại sư nếu là cao tăng đắc đạo, vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thọng hình à, chúng ta đi mời lần nữa. Bất kể ra sao cũng phải mời được vị này tới trường An Thành, chủ trì đại hội Thủy Lục. Lục Hóa Minh đứng dậy, kéo thẩm lạc đuổi theo giang lưu đại sư. Bỗng phía trước hiện ra mấy bóng người, thì ra là các vỏ tăng áo bào tím, ngăn đường hai vị thí chủ, giang lưu đại sư đã giảng pháp xong, phía trước là trọng địa của kim sơn tự chúng ta, không có lệnh cấm nhập, xin hai vị dừng bước. tuệ minh hòa thượng lãnh đạm nói. tuệ minh đại sư, trước đó bên ngoài đã đắc tội, nhưng hàng người chúng ta không phải tới quấy rối, mà là có việc muốn nhờ giang lưu đại sư. lục hóa minh vội vàng la lên. chúng ta được lệnh của giang lưu đại sư, xin mời hai vị ra ngoài. Người nói không muốn gặp các người Tuệ Minh Hòa Thượng lạnh lùng nói Thẩm lạc nghe thì hơi nhướng mày Chuyện gì xảy ra với Giang Lưu? Sao tự nhiên lại chán ghét bọn hắn chứ Lại trực tiếp đuổi người Mấy vị đại sư Việc chúng ta muốn nhờ Giang Lưu đại sư Chính là công đức vô lượng Đây là một điểm thành ý nhỏ nhỏ Còn xin chư vị thành toàn Sau này hai ta chắc chắn lại hầu tạ Hắn nhanh chóng thu hồi tâm tình Lấy ra một cái ba bố nhỏ Bên trong chứa 30 khối tiên ngọc nhét vào trong tay của Tuệ Minh Hòa Thượng. Tuệ Minh Hòa Thượng nghe được thanh âm và chạm thanh thúy của tiên ngọc trong túi. Ánh mắt lấy lên một tia tham lam, đưa tay muốn cầm. Nhưng khi gã vươn tay một nửa thì đột nhiên dừng. Không được không được. Việc này do văn lưu đại sư phân phó. Hai vị xin lập tức ra khỏi chùa. Đừng để cho chúng ta khó xử. Tuệ Minh Hòa Thượng lắc mạnh đầu nghiêm mặt nói. Mặt khác mấy tên võ tăng cũng đứng thành hình quạt. Vây hai người thẩm lạc vào trong bộ dáng như một lời không hợp Sẽ lập tức động thủ Thẩm lạc và lục hóa minh cau mày bởi võ tàng này tu vi chỉ là tích cốc kỳ Bọn hăng nhất tay nhất chân Liền có thể đánh bay Có điều nếu thật sự động thủ Thì coi như đoạn tuyệt viết kim sơn tự Muốn mời gian lưu đại sư Sẽ khó càng thêm khó Các người đang làm gì dừng tay Một tiếng ngầm thét truyền đến Mọi người nương theo thanh âm nhìn Thì có hai người từ đằng xa đang đi tới Một người trong đó là giả thích trưởng lão Mà một người khác là lão niên tăng nhân Mặt người này đen nhánh Làn da khô cằn Hai tay gầy như chân gà Nhìn như một lão đầu bằng gỗ mục Một trận gió có thể làm cho lão phá đổ Thẩm lạc đánh giá lão tăng một chút Còn mắt khẽ hiếp Lão tăng khô cằn này nhìn như một khúc gỗ mục Làn da khô quắc Nhưng mà trong người lại chảy xuôi một cổ khi tức quỷ dị Giống như tình hòa toàn thân đều áp suốt chỗ sâu nhất trong người. Lấy tù vi và nhãn lực bây giờ của thẩm lạc cũng không thể nào thấy rõ sự sâu cạn của lão Tăng. Người này chẳng lẽ tu luyện Phật môn khô thiền? Hẳn nhớ kỹ trước khi từng nhìn qua một bản điển tịch có ghi chép lại. loại thiền pháp Phật môn này gọi là Phật môn khô thiền. Nó có uy lực cực lớn nhưng điều kiện tu hành hà khắc. Người không có đại chiến đại nghị lực thì không thể nào tu luyện được trụ trì giải thích trưởng lão bọn người tuệ minh vội vàng hướng về hai người thì lễ thẩm lạc thầm nghĩ thì ra là trụ trì kim sơn tự khó trách lại có tu vi cao thâm mặt trắc đến như vậy thẩm đạo hữu lục đạo hữu vị này là trụ trì hải thích thiền sư của kim sơn tự chúng ta giải thích trưởng lão giới thiệu cho hai người thẩm lạc và xin chào trụ trì đại sư thẩm lạc và lục hóa minh tiến lên chào Hai vị thí chủ không cần đa lễ. Ý đồ của các người khi tới đây, giả thích sư đệ đã nói với ta. Có điều Phật Pháp coi trọng duyên phận, hết thảy đều có nhân quả. Hai vị thí chủ và Kim Thiền chuyện thế duyên phận chưa tới, không thể cưỡng cầu. Hải thích thiền sư từ tốn nói. Đại sư, lời này có ý gì? Lục hóa minh nghe thì khẽ giật mình chắp tay nói. Không thể nói, không thể nói, nói chính là sai. Hải thích thiền sư lắc đầu đáp Thẩm huynh à Lão trụ trì này có ý tứ gì chứ Lục hóa minh nghe xong Như lọt vào trong sương mù Không khỏi quay đầu nhìn về thẩm lạc truyền âm hỏi Thẩm lạc nhìn hải thích thiền sư Ánh mắt hơi chớp Cũng không đáp Giả thích sự đệ Hai vị thí chủ đường xa mà tới Không nên thất lễ Người dẫn bọn hắn đi hương tích đường Hưởng thụ một trận cơm chay Để tròn vẹn tình nghĩa chủ nhà Hải thích thiền sư đối với giả thích trưởng lão bàn giao một tiếng rồi quay người rời đi. Hải thích thiền sư, hiện tại duyên phận chưa tới, bà chẳng biết khi nào duyên phận mới có thể đến đây. Thẩm lạc đột nhiên cất giọng hỏi, nhưng Hải thích thiền sư không có nghe thấy, tự mình đi xa. Hai vị thế chủ, việc này trụ trì sư huynh cũng là lực bất tòng tâm, mời hai vị theo bần tăng tới nơi đây. Giả thích trưởng lão thở dài hướng về đại sảnh gần quảng trường mà bước đi. Nhất thời lục hóa minh cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần không bị đuổi ra khỏi chùa, trong lòng y vẫn tương đối hài lòng. Tạm thời dùng cách ăn cơm kéo dài một chút, rồi nhìn xem có biện pháp khác hay là không. Nghĩ như vậy, y lập tức cất bước đi theo. Mà thẩm lạc nhìn theo bóng lưng của hải thích thiền sư, lông mày nhíu. Trong lời nói của hải thích thiền sư dường như có hàm ý, nhưng không muốn nhiều lời, cũng không biết đến cùng là cơ ý định gì. Và lúc này, Hải thích thiền sư đi phía trước đột nhiên lấy tay xoa ngực, hò khang ba tiếng, sau đó đưa tay vòng tại sau lưng, từ từ bước về nơi xa. Thẩm lạc khẽ giật mình, trong mắt hiện ra một tìa dị dàng, nhưng liền lập tức biến mất, cũng đi theo giả thích trưởng lão. Chương 627 Thiền Nhi Mấy người tuệ minh hòa thượng thấy hai người thẩm lạc được trụ trì phân phó không còn dám ngăn. Nhưng bọn họ vẫn cứ đi theo sau lưng hai người Từ hồ được mệnh lệnh của giang lưu đại sư Ghi mật giám thị hai người Giả thích trưởng lão mang hai người thẩm lạc tới đại sảnh Cùng một chỗ dùng cơm chay Có điều bọn người tuệ minh hòa thượng giống như giám thị hình phạt, Toàn bộ hành trình đều đứng quanh hai người thẩm lạc Sau đó bọn người ngồi xuống bàn gỗ Mắt không chớp nhìn chằm chằm mấy người Lục hóa minh tự nhiên không có chút nào hào hứng để mà ăn Thẩm lạc lại làm như không thấy ăn hết hai bát to Khiến cho lục hóa minh không hiểu nổi trợn trắng mắt Trong kim sơn tự, tiếng đồ đông đảo Giả thích trưởng lão cũng không có bồi tiếp hai người quá lâu Sử dụng hết cơm chay liền cáo tự một tiếng rồi vung tay áo rời đi Tốt, hai vị thí chủ đã nghe xong pháp hội Hiện tại cơm cũng đã dùng xong, mời đi thôi Giả thích trưởng lão vừa đi, tuệ minh cũng không khách khí luyện tiến lên mây bước ra lệnh đuổi khách chúng ta lục hóa minh còn không cơ ý lục hóa minh còn không có nghĩ đến biện pháp tốt gì đang muốn nghĩ cách lại kéo dài thêm nếu kim sơn tự không chào đón chúng ta lục huynh à vậy chúng ta đi trước đi thẩm lạc vỗ vai lục hóa minh đứng dậy nói thẩm huynh, người lục hóa minh sững sờ thẩm lạc khẽ nhúc nhích rồi truyền âm một câu kéo lục hóa minh ra ngoài Mắt của Lục Hóa Minh khẽ động một chút Không có phản kháng Theo thẩm lạc đi ra ngoài Hai người rất nhanh đã ra khỏi Kim Sơn Tự Bọn người tuệ minh hòa thượng thấy bọn hắn thật sự rời đi Lúc này mới không có tiếp tục đi theo Thẩm huynh Lúc nãy ngươi nói vậy là sao Chúng ta thật sự cứ như vậy đi ư Giờ trở về làm sao bạn giao với sư phụ Và viên quốc sư đây chứ Vừa ra khỏi Kim Sơn Tự Lục Hóa Minh lập tức hỏi Chúng ta tự nhiên là không thể đi Thẩm Lạc lắc đầu nói, "Không đi, còn có thể làm sao? Bọn họ căn bản không để cho chúng ta tiến vào Kim Sơn tự, làm sao đi mời Giang Lưu đại sư kia được chứ?" Lục hóa Minh phiền não, "Bọn họ không để cho chúng ta đi vào, vậy chúng ta đợi buổi tối bí mật đi vào là được rồi." Thẩm Lạc cười nói, "Ban đêm bí mật đi vào, nơi này chính là Kim Sơn tự đó, ngươi cũng thấy rồi, trong chùa cao thủ nhiều như mây, ngươi thật sự nắm chắc được ư?" Mắt của lục hóa minh lộ ra kinh ngạc, sau đó hạ giọng nói. Thật ra trong lòng của y cũng có ý nghĩ này, chỉ là quá mức nguy hiểm không có nói ra. Môi thẩm lạc khẽ nhúc nhích lại lần nữa truyền âm. À thì ra là vậy, ta hiểu rồi, vậy chúng ta hãy thành thật rời đi thôi. Lục hóa minh liên tục gật đầu, thẩm lạc ự một tiếng hướng xuống núi bước đi. Tín đồ lắng nghe pháp hội, giờ phút này còn không có rời đi. Bên ngoài Kim Sơn Tự cũng còn có không ít người. Mọi người tốt 5, tốt 3 tập hợp một chỗ đều đang cao hứng thảo luận những điều mà Giang Lưu Đại Sư vừa mới nói trên Pháp hội. Cái gọi là xem chư pháp mà hội nó muốn, à, biện chúng lưu mà cùng nó nguyên. Ý tứ của những lời này là quan sát hết thảy chư pháp liền có thể lĩnh hội bản chất của nó. Giống như phần rõ nhiều dòng sông, liền có thể tìm tới đầu nguồn của bọn chúng. Một âm thanh đồng tử ôn hòa từ trong một đám người truyền ra. Thẩm lạc nghe thanh âm này bước chân lập tức dừng Thanh âm này là thiền nhi kia. Lục hóa minh cũng ngừng nhìn về người cách đó không xa. Hai người nhìn thoáng nhau rồi chen vào. Trong đám người một tiểu hòa thượng áo xám khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nhìn chỉ khoảng 11-12 tuổi, ánh mắt thanh tình sáng tỏ để cho người ta nhìn đến liền cảm giác lòng yên tĩnh. Thì ra là ý tứ này Thiện nhi tiểu sư phụ đối với Phật lý Lý giải thật sự là thấu triệt Tiểu nhân tối dạ Mặc dù Giang lưu Đại Sư giảng pháp rất là rõ ràng Nhưng ta nghe vẫn không có hiểu nhiều Thật sự là hổ thẹn May mắn có thiện nhi tiểu sư phụ Chỉ điểm cho Một luật phu nhân áo xám giật mình Đối với tiểu hòa thượng ám bào cho Nói lời cảm ơn Nữ thí chủ khách khí rồi Đệ tử Phật môn chúng ta giảng pháp Vốn là vì phổ độ thế nhân sau này nữ thí chủ có chỗ nào không rõ có thể hỏi thăm tiểu tăng tiểu hòa thượng án bào cho chắp tay trước ngực nói thiền nhi tiểu sư phụ vô rồi trong tam pháp độ luận giang đồ đại sư giảng lúc cuối đó cái câu mà cấu tập ngưng ở vô sinh hình lũy tất tài thần hóa những lời này có ý gì chứ một tín đồ khác hỏi câu này sao câu này có ý là Diễm ô thói quen tại trong chân tính, bất sinh bất diệt tịch. Thân hình liên lụy tại trong biến hóa của thân khi kết thúc. Tiểu hòa thượng án bào tro không chậm trễ chút nào đáp. Các tín đồ khác gặp tình hình này thì nhau đặt câu hỏi, tiểu hòa thượng án bào tro tuổi tác mặc dù còn nhỏ, nhưng lĩnh ngộ với Phật lý vậy mà cực sâu. Nó giảng giải cũng phi thường đơn giản dễ hiểu, mỗi tín đồ đặt câu hỏi đều được câu trả lời hài lòng. Kim Sơn Tự, quả nhiên không hổ là thánh địa Phật Môn, đã dạy bảo ra Kim Thiền Tử. Không chỉ Giang Lưu Đại Sư, mà thiền nhi Tiểu Hòa Thượng này cũng rất là cao minh. Mắt của Thẩm Lạc lộ ra kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ. Sau một hồi lâu, tín đồ chung quanh mới tán đi, chỉ còn hai người Thẩm Lạc. Hai vị thí chủ, có nghi nan Phật lý gì không rõ hay không? Tiểu Hòa Thượng hướng hai người thì lễ một cái rồi hỏi tại Hà cũng không có gì nghi ngờ. Chỉ vì gặp Thiền Nhi, Tiểu Sư Phụ đối mặt với Phật Lý sâu xa nên bồi phục sâu sắc, lúc này mới dừng bước lắng nghe. Thẩm Lạc đáp lễ rồi cười nói. Tiểu Tăng chỉ là một hòa thượng bình thường của Kim Sơn Tử, không dám nhận lời tán thưởng này. Thiền Nhi vội vàng khoát tay nói bội dáng rất là khiêm tốn. Thiền Nhi Tiểu Sư Phụ thật sự có phong phạm của quần tử, thật là khiêm tốn. Ta nghe nói người và giang lưu đại sư lớn lên cùng nhau từ nhỏ đúng chứ. Thẩm lạc cười hỏi. Đúng như vậy, tiểu tăng và giang lưu từ nhỏ tại Kim Sơn Tự lớn lên cùng nhau. Thị nhi tiểu hòa thượng gật đầu. Vậy sự việc của giang lưu đại sư người hẳn là hiểu rất rõ. Có thể nói rõ, ngày ấy vì sao không muốn đi trường an, đồ hóa, oán linh ở đó hay không? Thẩm lạc hỏi. Hắn dừng bước ở đây chính là vì nghe ngóng chuyện này. Các ngươi làm sao biết việc này? a, các ngươi chính là hai vị thí chủ từ trường An Thành tới đây. Trong trường An Thành có nhiều bách tính bất hạnh qua đời hay sao? Thiền Nhi từ dưới đất nhảy lên một cái đầy lo lắng hỏi. Đúng như vậy, bây giờ trong thành âm khí quấn quanh. Không biết bao nhiêu oan hồn không muốn vãng sinh. Thẩm lạc thở dài. Mặt Thiền Nhi lộ ra đau buồn. Miệng tụng Phật hiệu. Thiền Nhi tiểu sư phụ vấn đề của ta người vẫn chưa có trả lời người có biết vì sao giang lưu không muốn đi trường an thành hay không thẩm lạc lại hỏi a chuyện này sao thiền nhi mặc lộ ra chần chừ thiền nhi tiểu sư phụ người biết con xin chỉ giáo trong trường an thành bây giờ có vô số hoàng hồn lưu luyến nhân gian không có chịu đi nếu như không siêu đỏ, sợ so rằng sẽ dẫn phát đại loạn a ánh mắt của thẩm lạc trợn to ngồi xổm xuống thỉnh cầu Lục Hóa Minh nghe lời này Con mắt cũng sáng lên Nhìn chằm chằm Thiền Nhi Mặc dù là như vậy Thế nhưng ta đã, ta đã đáp ứng Giang lưu đại sư Không có khả năng nói cho người khác biết Còn xin hai vị thí chủ thứ lỗi cho Thiền Nhi lắc đầu Ngữ khí kiên định Hai người nghe lông mày đều nhíu Phật có nói Ta không vào địa ngục Ai vào địa ngục Thiền Nhi tiểu sư phụ Người cảm thấy chữ tín của người trọng yếu hay là việc đồ hóa oan hồn trong trường An Thành trọng yếu hơn? Thẩm Lạc nghiêm mặt hỏi, chuyện này đương nhiên là đồ hóa oan hồn trọng yếu hơn chứ. Thị Nhi gãi đầu rồi đáp. Chương 628, Chuyện xưa của Phật Môn Đúng rồi, người mang nguyên do của chuyện này nói cho chúng ta biết. Mặc dù tổn hại danh dự của chính mình, nhưng lại có thể cứu vãn ngàn vạn sinh linh. Ngược lại, nếu như người chỉ chú ý đến danh dự của mình, ngậm miệng không nói, thì có thể nói, người là ngụy quân tử ham hư danh, giả hòa thượng, không thật sự có lòng từ bi, so bị phá tử giới sắc giới còn muốn lợi hại hơn. Thẩm lạc lại tiếp tục nghiêm mặt. Lục Hóa Minh thấy thẩm lạc vừa dỗ vừa dọa, trong lòng cười thầm, trên mặt lại căng thẳng không có biểu lộ gì có thật như vậy hay không khuôn mặt nhỏ của Thiền Nhi lộ ra sợ hãi nếu là như vậy tiểu tăng liền thất tín nói cho các ngươi biết thật ra gian Lưu, Thiền Nhi vỗ đầu khổ não thật lâu lúc này mới ngẩng đầu Thiền Nhi người dám lấy bí mật của ta nói cho người khác biết lá gàng đúng là rất lớn và lúc này một thanh âm đột nhiên từ trên thân Thiền Nhi truyền ra Chính là thanh âm của Giang Lưu Đại Sư. Thẩm lạc và lục hóa mình nghe âm thanh này sắc mặt biến đổi. Thanh âm còn chưa dứt, ngực Thiền Nhi đột nhiên sáng lên một đoàn hoàng mang. Sau một khắc bỗng nhiên phòng to, nó hình thành một quan trận màu vàng lớn gần một trượng, bà phủ thân thể Thiền Nhi vào trong. Ánh mắt thẩm lạc tập trung đang muốn làm điều gì thì đã muộn. Quan trận màu vàng quanh người Thiền Nhi lấy lên, mà thân ảnh của Thiền Nhi trong quan trận cũng biến mất không thấy. Chỉ để lại từng điểm tàn quang màu vàng rất nhanh phiêu tan mất. Là pháp trận đồn thổ. Không ngờ Giang lưu Đại Sư còn biết pháp thuật. Thẩm Lạc lộ ra kinh ngạc. Ai đáng chết? Chúng ta nghề ngóng bí mật của Giang lưu Đại Sư là bị hắn phát hiện ra. Có lẽ càng chăn ghét chúng ta hơn rồi. 40 ngày ấy đi trường An Thành sợ rằng càng thêm khó khăn. Lục Hóa Minh lại có chút chán nản nhíu mày nói việc đã tới nước này suy nghĩ nhiều cũng là vô ích đi một bước nhìn một bước đi chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ chân ban đêm lại đến thẩm lạc truyền âm an ủi một câu rồi cất bước hướng xuống dưới núi đi lục hỏa minh thở dài cũng đi theo hai người tại chỗ sườn núi tìm một nơi an tĩnh để nhắm mắt nghỉ ngơi bóng đêm rất nhanh liền buông xuống hai người cũng không có lập tức lên đường đợi tới lúc canh ba thì đồng thời mở mắt hướng về kim sơn tự mà đi rất nhanh đã tới ngoài cửa sau của kim sơn tự từ nơi này mà nhìn trong kim sơn tự là một màu đen kịt có không có một ai hiển nhiên tăng nhân trong chùa đều đã đi ngủ mặc dù như vậy hai người cũng không dám chủ quan riêng phần mình thi pháp ẩn tàng khí tức lặng yên không một tiếng động leo tường tiến vào trong chùa người đã tham tính được hải thích thiền sư kia ở tại nơi nào chứ Lục Hóa Minh truyền âm hỏi Ta không biết nhưng không sao Ta sớm đã để cổ trùng nhớ kỹ mùi của lão rồi Cứ đi theo là được Thẩm Lạc ngửa tay lấy ảnh cổ ra Ảnh cổ vừa ra tới Đưa mùi hít hà Lập tức bay vút về phía trước Hai người lập tức đuổi theo sát đằng sau Tu vị của Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh Đều đạt đến xuất khiếu kỳ Tại tu tiên giới xem như là cao thủ Dù trong chùa cũng có bày công chế Hai người cũng rất dễ dàng tránh né đi qua Không gây nên chút chú ý nào. Rất nhanh đã đi tới chỗ sâu trong kim sơn tự. Dừng lại! Lục hóa minh đưa tay kéo thẩm lạc. Sao vậy chứ? Thẩm lạc ra lệnh cho ảnh cổ truyền âm hỏi. Phía trước có người bố trí cấm chế phạm vi to lớn, mà lại rất tinh diệu, Không thể nào tiếp tục đi. Hai mắt của lục hóa minh như có bạch quan tự hồ đang thi triển một môn đồng thuật trong giọng truyền âm nói. Thẩm lạc nghe dùng pháp lực rót vào trong mắt, hướng phía trước nhìn. Nhưng mà không thấy gì Người làm vậy thì không thấy được Câm chế này phi thường bí ẩn Người bày trận tu vi cực cao Dùng vật này mà quan sát đi Lục Hóa Minh lấy ra một cái thủy tinh cầu màu trắng Đưa cho Thẩm Lạc Thẩm Lạc nhíu mày nhận lấy Đưa pháp lực vào trong châu xong đã đặt nó ngay trước mắt Xuyên thấu qua hạt châu hướng trước mặt mà nhìn Sắc mặt lập tức biến đổi Hắn nhờ vào hạt châu để quan sát Thì thấy trong hư không phía trước hiện ra rất là nhiều trận văn nhỏ bé mà trước đó không nhìn thấy còn có rất là nhiều điểm sáng màu trắng ở trong đó chớp động giống như vô số ngôi sao trong màn đêm căn cứ vào trì tùng của ảnh cổ Hải thích thiền sư đang ở phía trước hay là ta đoán sai rồi thẩm lạc lẩm bẩm nhưng ngay lúc này trong một tòa tiểu viện đen kịp bên cạnh hai người đột nhiên sáng lên ánh lửa ở trong đêm tối rất là bắt mắt Thần sắc của thẩm lạc và lục hóa minh đều biến đổi, lập tức lách mình trốn vào nơi kinh đáo. Không ngờ ảnh cổ đột nhiên kêu lên một tiếng, hướng phía sân nhỏ kia bà vọt tới. Thẩm lạc thấy như vậy, trong lòng hơi động. Sau khi chần chừ một chút, lặng lẽ dùng thần thức dò xét tiểu viện, sắc mặt của hắn nhanh chóng buông lỏng từ chỗ trốn kinh đáo đi ra. Lục huynh không cần ẩn nấp, chính là nơi đây. Hằng hướng về Lục Hóa Minh nói rồi tiến vào gian phòng sáng đèn trong viện. Nơi đây là một chỗ phòng sáng đơn sơ. Trên tường sớm đã pha tạp tróc từng mảng Trong phòng cũng không có bất kỳ bài trí gì. Ở nơi hẻo lánh chỉ có một ván giường được phủ lên cỏ tranh. Hải thích thiền sư đang ngồi bên trên. Mặc dù thẩm lạc từ bên ngoài nhìn đã biết đây là nơi đơn sơ. Lại không ngờ bên trong lại có tình cảnh như vậy. Lục Hóa Minh thấy thẩm lạc như thế thần thức quét qua, cũng nguyên tâm đi theo. Hai vị thí chủ đêm khuya tới đây, không biết là có chuyện gì. Hải thích thiền sư nhìn hai người hỏi. Hải thích thiền sư, ngày ba ngày đã mời, tài hạ sao không dám tới? Thẩm lạc thi lễ. À, lão tăng chưa từng mời thí chủ. Hải thích thiền sư bình tĩnh nói. Vào ba ngày, ta hướng thiền sư hỏi thăm duyên phận khi nào sẽ tới. Thiền sư ngài ho khang ba lần, bù bàn tay vòng qua thân thể. Chẳng lẽ không phải là ám chỉ đêm khuya canh ba? Để cho hai người chúng ta từ cửa sau tới đây ư. Thẩm lạc hỏi. Thủy chủ quả nhiên là người có tuệ căng. Hải thích thiền sư nhìn thẩm lạc một lát, khuôn mặt khô cạn như vỏ cây già, hiện ra vẻ tươi cười. Tuệ căng thì không dám nhận. Hai người chúng ta tối nay tùy tiện tới chơi, là muôn hướng trụ trì thỉnh giáo. Giang lộ đại sư dường như đối với việc tới trường an thành chủ trì thủy lục đại hội rất không thích. Không biết nguyên nhân rốt cuộc là ở nơi đâu thẩm lạc khom người thi lễ sau đó ngưng trọng nói ra khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của hải thích thiền sư nhúc nhích một chút nhất thời không nói từ hồ đang cân nhắc điều gì việc này liên quan tới ngàn bàn tính mệnh bách tính tại trường an thành xin trụ trì đại nhân nhất định chỉ giáo Lục hóa minh thấy hải thích thiền sư im lặng không nói thì trong lòng lo lắng nhìn không được nói ra a di đà phật việc này không vội Đêm dài đằng đẳng. Hai vị thí chủ nếu không có chuyện quan trọng gì. Trước hết xin nghe lão Tăng nói chút chuyện cũ của Kim Sơn Tự. Hải thích thiền sư thở dài chậm rãi nói. Nếu đại sư muốn vậy, thẩm mổ đương nhiên rửa tay lắng nghe. Thẩm lạc nhìn đôi mắt bình tĩnh như nước của hải thích thiền sư ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Trong lòng của lục hóa minh lo lắng, không có nhàn hạ thoải mái muốn nghe chuyện cũ gì. Nhưng thấy thẩm lạc ngồi, đành phải ngồi theo. Hải thích thiền sư dùng một loại ngữ khí từ hồ như đang nhớ lại. Kim Sơn Tự chúng ta xây dựng vào thời tiền triều. Lúc đầu có chút phồn vinh, về sau thế sự vô thường. Thái tổ bản triều mở mang bờ cõi, toàn bộ thân châu đại địa đều bị chiến hỏa bao phủ. Bản tự cũng bị tác động, suýt nữ thì bị hủy hoại. Sau này mặc dù miễn cưỡng trùng kiến nhưng đã suy thoái, sớm đã không có phong quan như trước. Thậm chí còn bởi vì mấy quyển công pháp điện tịch do tổ sư để lại, mà dẫn thiên ngoại địch đến cướp đoạt. Tăng nhân trong chùa chạy trốn hơn phần nữa. Chỉ có mấy người lão tăng không có nơi nào để đi, thì ở lại đây, kéo dài hơi tàn. Cho đến hơn trăm năm trước mới có một cơ hội chuyển mình. Hơn trăm năm trước, một vị tăng nhân tu vi cao thâm bần du đến bản tự. Đêm đó, Phật tự đột nhiên hiện ra ánh vàng trùng thiên, kéo dài đến nửa đêm mới tán. Vị tăng nhân kia nói với lão tăng trong chùa Kim Sơn Tự có phần duyên, tương lai sẽ ra một vị đại đức cao tăng kinh thiền đồng địa, cho nên quyết định lưu lại nơi đây. Lão tăng trong chùa đương nhiên là hoan nghênh, vị tăng nhân kia lưu lại trong chùa, vào Kim Sơn Tự ta, đổi danh là Pháp Mình. Hải Thích Thiền Sư tiếp tục nói. Pháp Minh trưởng Lão Ánh mắt thẩm lạc khẽ động Lục hoa Minh trước đó đã nói với hắn người này Nguyên Lai là địch người này như vậy. Tù vị Pháp Minh Tổ sư Cao Thâm tiến vào bản tự xong Lão Phương trưởng rất nhanh nhường vị trí trụ trì cho ngài. Pháp Minh trưởng Lão cầm quyền đại lực nâng đỡ đồng môn lại truyền Phật Pháp tu luyện cho đám người. Bản tự lúc này mới một lần nữa phát triển. Pháp minh tổ sư tại bản tự có ân tái tạo. Trên dưới chùa đều rất là kính ngưỡng. Chỉ là lão nhân già người không thu nhận đệ tử. Nói là vô duyên. Cũng làm cho rất nhiều người trong chùa có chút thất vọng. Mãi đến mười mấy năm sau. Có một ngày, ngài dưới chân núi đánh đàn. Chợt nghe thanh âm hài như khóc nỉ non. Một cái chậu gỗ từ trong sông dưới núi chảy đến. Trong chậu đặt một đứa bé cùng một tấm huyết thư. Tổ sư cứu nó lên bờ, đọc huyết thư mới biết lai lịch của nó. Nguyên lai là di tử Liễu Châu Tràng Nguyên, Trần Quang Nhị. Vậy là lấy nhũ danh Giang Lưu Nhi, nuôi dưỡng lớn lên thu làm đệ tử. Hải Thích Thiền Sư kể Người này chính là huyền trang pháp sư. Lục Hóa Minh nghe hồi lâu thần sắc dần dần chuyên chú không còn lo nghĩ. Thẩm lạc nghe cảm thấy giật mình. Cái tên Huyền Trang Pháp Sư đành áo động thiên hạ. Bất quá hắn chỉ biết là Huyền Trang Pháp Sư đi Tây Thiền thỉnh kinh. Về lai lịch thì không biết rõ, nguyên lai xuất thân như vậy. Không sai, như Pháp Minh Trưởng Lão nói lúc trước. Huyền Trang Pháp Sư về sau nhập trường An Thành, được Thái Tông Hoàng Đế phong làm ngự đệ. Sau này không sợ Giang Nguy tiến về Tây Thiên, trải qua 72 kiếp nạn lấy được chân kinh. Kim Sơn tự ta lúc này mới danh truyền thiên hạ, mới có danh vọng như ngày hôm nay. Hải thích thiền sư nhìn lục hóa minh một chút, gật đầu tiếp tục nói. Hải thích thiền sư, tại hạ mà mùi cắt ngang, dựa theo thời gian huyền trang pháp sư tiến đến Tây Thiền Thỉnh Kinh. Hải thích thiền sư ngài hẳn là đã gặp mặt qua. Thẩm lạc đột nhiên chen vào hỏi. Năm đó ta vừa mới vào chùa, huyền trang pháp sư đã tiến đến Tây Thiền Thỉnh Kinh bất quá khi ngài quay về Kim Sơn Tự, ta đã từng gặp mặt ngài một lần. Huyền Trang Pháp Sư từng kể rõ cho Tăng Chúng trong chùa quá trình đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thế gian lưu truyền cố sự Tây Thiên Thỉnh Kinh chính là từ Kim Sơn Tự này lan truyền ra ngoài. Hải Thích Thiền Sư nhìn thẩm lặng một chút rồi gật đầu nói. Vậy Huyền Trang Pháp Sư năm xưa kể lại chuyện Thỉnh Kinh. Có từng đề cập qua một nữ tử, cổ tay sinh ra ân ký hoa mai. Cùng một tăng nhân Tây Vực không? Thẩm Lạc hỏi. Nữ tử, cổ tay mang ấn ký hoa mai. Huyền Trang Pháp Sư là người trong Phật môn. Cực kỳ ít đề cập đến nữ tử gặp trên đường đi Tây Thiên. Về phần Phật quốc Tây Vực đông đảo, Huyền Trang Pháp Sư kể một ít về tăng nhân gặp trên đường. Không biết, Thế Chủ nói là vì tăng nhân nào? Hải Thích Thiền Sư lộ ra kinh ngạc hỏi. Lục Hóa Minh cũng ngạc nhiên đưa biết câu hỏi của Thẩm Lạc Người này thân mang ma khí Tạo thành phiền toan lớn cho huyền trang pháp sư Đi Tây Phương thỉnh kinh Thẩm Lạc chừng chừ một chút rồi nói ra Tăng nhân thân nhiễm ma khí Chuyện này ngược lại chưa từng nghe huyền trang pháp sư nhắc đến Hải thích thiền sư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu Ồ, Vậy sao Thẩm Lạc lộ ra thất vọng Thầm nghĩ hẳn là nhắm người huyền trang pháp sư thỉnh kinh Chưa bao giờ gặp qua năm ma hồn chuyển thế. À, thủy chủ nói đến ma khí, ta ngược lại nhớ tới một chuyện. Huyền Trang Pháp Sư kể lại một chuyện. Bọn họ năm đó dọc đường Tây Vực đi qua ô OK Kê Quốc. Đại đồ đệ của ngài đã từng cảm nhận được một cổ ma khí rất mạnh. Lông mày hoa râm của hải thích thiền sư đột nhiên động một cái nói. Huyền Trang Pháp Sư gặp cổ ma khí này nơi nào? Sau đó thì sao chứ? Hai mắt của thẩm lạc tỏa sáng lập tức truy vấn Huyền rang pháp sư Cũng không kể rõ việc này Chỉ kể sơ sơ Bởi vì trên đường đi Tây Phương Gặp vô số yêu vật Cũng rất ít cảm thụ được ma khí Cổ ma khí kia cường đại Khiến ngài cảm thấy bất an dặn dò chúng ta ngày sau phải coi chừng chuyện yêu ma Hải thích thiền sư nói Thẩm lạc ồ một tiếng Ánh mắt chấp động không có nhiều lời Hải thích trưởng lão Tài Hà cũng có một chuyện cần hỏi thăm. Năm đó huyền trang pháp sư thỉnh kinh trở về không lâu thì bị mất tích. Ngài có biết xảy ra chuyện gì hay không? Thật là bí ẩn. Thế nhân đều nói, ngày ấy đã chuyển thế, quả thật là như vậy sao? Lục Hóa Minh bên cạnh cũng mở miệng hỏi. Việc này chúng ta cũng không rõ. Huyền trang pháp sư thỉnh kinh quay về, giao nộp kinh cho Bề Hà rồi trở lại Kim Sơn Tự Thanh Tu. Không bao lâu sau thì ngài ấy đột nhiên biến mất. Tăng chúng bản tự, nhiều lần tìm kiếm nhưng không có chút manh mối nào. Hải thích thiền sư lắc đầu nói. Nếu như vậy, tại sao có lời đồn ngày ấy đã chuyển thế chứ? Lục hóa minh kỳ quái hỏi. Huyền trang pháp sư biến mất không lâu. Lão Tăng liền tiếp nhận vị trí trụ trì. Lão Tăng tu luyện chính là khô thiền, coi trọng thanh tâm quả dục, thường xuyên đi các nơi ít ai lui tới, khô tòa tu hành. Có một lần ở bờ sông dưới chân núi tỉnh Tù. Một cái chậu gỗ theo dòng nước chảy tới. Bên trên, vậy mà đặt hai hài nhi còn trong tả lót. Hải thích thiền sư tiếp tục nói. Lại trôi tới hai hài nhi. Ánh mắt của Lục Hóa Minh là kỳ. Hai người này chính là Giang Lưu cùng Thiền Nhi. Khi đó trên cổ Giang Lưu đeo một chuỗi Phật châu. Ta từng trước mặt lắng nghe huyền trang Pháp Sư dạy. Nhận ra chữ Phật Châu này chính là của huyền trang Pháp Sư Đeo Mọi người trong chùa đều cho nó là Kim thiền chuyển thế Còn cho rằng nó là Kim thiền tử kiếp trước Nên đặt tên tục là Giang Lưu Hải thích thiền sư tiếp tục nói À thì ra là vậy Theo lời đồn Kim thiền tử chuyển thế Nguyên lai xuất phát từ nơi đây Lục Hóa Minh chậm rãi gật đầu Thẩm lạc không để ý đến mặt khác Ngay hải thích thiền sư nói rút cuộc đến Giang Lưu thì ánh mắt lập tức đồng. Sau đó thì sao? Thẩm lạc mở miệng hỏi. Giang lưu lớn lên, liền dịu ngộ phật lý. Trên pháp hội miệng nở hoa sen. Nhưng xưa nay không tham gia việc trong chùa. Mặc dù rất là tin tưởng chuyện kim thiền tử, nhưng làm việc lại không giống kim thiền đại sư. Trường dương bái đạo càng ưa thích hưởng thụ xa hoa. Những kiến trúc vàng son lộng lẫy trong chùa hơn phần nửa. Đều là nó buộc xây dựng và sự chữa lại Hải thích thiền sư thở dài Hải thích thiền sư Ngài là trụ trì của Kim Sơn Tự Vì sao bỏ mặt Giang lưu kỳ hồ nháo Kim Sơn Tự biến thành bộ dáng này Tất nhiên sẽ đưa tới không ít chỉ trích Mà ta thấy không ít tăng nhân trong chùa Cũng rất là lộ mãn sao động Tự cao tự đại Từ hồ đang bắt chước Giang lưu kia Cứ như thế, Kim Sơn Tự sẽ rất là bất lợi Lục hóa minh nói Giang lưu đạo Pháp cao thâm Mà tính tình thì từ cao từ đại. Lại thêm thân phận kiềm thiện chuyển thế. Hơn phần nữ trường lão trong chùa cực kỳ tôn sùng nó. Nói gì thì nghe nói. Ta mặc dù là trù trì, nhưng không cách nào ước thúc được nó. Hải thích thiền sư nói, lục hóa mình nghe thì không biết nói gì. Hải thích thiền sư, giang lưu đại sư sợ dĩ không muốn đi trường an thành. Hẳn là có liên quan đến tính tình của hắn đi. Thẩm lạc nghe hải thích thiền sư nói tới hiện tại. Từ đầu tiết cuối không đề cập đến nguyên nhân giang lưu đại sư cử tuyệt tiến về trường An Thành, nhìn không được lên tiếng hỏi. Lục Hóa Minh bị Hải Thích Thiền Sư dẫn là chủ đề, nghe Thẩm Lạc nói, đột nhiên nhớ lại mục đích hai người đến đây đêm nay, giật nhìn về Hải Thích Thiền Sư. Kết thúc tập 128 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.